Hai người đều bị vang ra, chỉ thấy ma hoa thần kiếm lắc lư mấy cái rồi đứng bứng lại như cũ. Còn sa mạc phi hồng vang ra xa bảy tám bước, hét lên một tiếng, phun ra huyết diễm, lòng đảo rồi té ngổ xuống đất, mặt mày xanh như tàu lá. Truy hồn quỷ đứng một bên tiếp cứu nhưng khi lão vừa thấy ác chiêu xuất hiện, lão vừa đứng dậy thì cuộc chiến đã kết thúc đi ngay. Sa mạc phi hồng đã ngồi dưới đất, nội phụ bị chấn thương, không cử động được nữa. Truy Hồn Quỷ lập tức nhảy tới, bồng sa mạc phi hồng lên. Thì ôi thôi, lão bị thương quá nặng. Nếu không thể chữa, thì khéo sẽ bị tàn phế suốt đời. Hay có thể bỏ mạng là khác. Bên kia Truy Vân Thành Khất cũng chạy đến xem Mai Hoa Thần Kiếm, thì thấy lão vẫn đứng vững, nhưng chân khí bị giảm nhiều. Thành Khất liền lấy ra một viên cố nguyên đơn đưa cho Mai Hoa Thần Kiếm uống. Rồi bước qua nói với Truy Hồn Quỷ: Mac huynh, thanh sơn bất cải, lục thủy trưởng lưu. Ngày nay chúng ta mang món nợ này. Xin hẹn cùng ngươi, tại hiệp lương sơn thanh toán. Nói xong, lão giơ tay ra hiệu cho mọi người lên đường. Bỗng truy hồn quỷ nhảy tới hết. Khoan đi đã, thiếu nợ thì phải trả ngay. Nếu hôm nay chúng bài không chết, thì ta chịu chết. Lúc bấy giờ trên mặt truy hồn quỷ đầy vẻ sát cơ, đôi mắt đổ lửa, mặt mày biến đùa màu sắc. Ai thấy cũng phải lạnh mình. Truy vân thần khất cười ha hả nói. Lão quỷ ơi, người ta bảo no mất ngon, giận mất khôn. Làm gì mà tức giận đến vậy Thiếu nợ thì trước sau gì cũng phải trả Việc gì mà phải vội? Không lẽ muốn ăn thịt chúng ta sao Lời nói kia chẳng khác gì Lửa đổ thêm dầu Hồn quỷ cắn răng hết Người dám đùa sao Dứt lời Tống một trường thẳng qua Chuyên Vân Thành Khất liếc nhìn một mắt Méo miệng, phất tay áo Nhẹ nhàng lách qua một bên kêu Cứu mạng ta Hồn quỷ muốn đòi nợ kìa Nói xong lão lắc đôi vai Lách qua hơn một trượng lẹ như chớp Cùng lúc đó Cùng nho bạn điểm tổ cũng thừa cơ hội Chuyên văn thành khất lách ra liền phi thân nhảy vào cản lại Trước truy hồn quỷ Một cách hiên ngang rồi nói Mạch lão hãy buồn tay Dẫu sao cũng là tình bạc hữu Nợ máu kia sẽ thanh toán tại hiệp lương sơn Không lẽ ngươi không đợi được sao Trư hồn quỷ tức giận đến cao độ Dù cho bạn điểm tổ nói gì nữa Lão cũng không thèm nghe Còn căm thù cả cùng nho luôn Lão tống đua trưởng phóng luôn hai cước vào ngực cùng nho nếu chuồn quỷ bớt được cùng nho là nhân vật thế nào thì dám chắc đã có can trời cũng không dám đánh xong trưởng vừa tống ra thấy hai vai cùng nho và niềm tổ hơi lắc một cái dùng tư thế khinh công chớp một cái thì mất dạng bên kia thì truy vân thành khất kêu lớn nguy quá bị nó cắn rốn rồi bớ ai đâu cứu tới nước này thì chuồn quỷ điên lên mất lão thấy một cái bóng trước mặt cứ việc vung trưởng mà tống tới Nhưng cùng nho vạn niệm tổ đâu phải tầm thường, lão ta được sắp danh cho vũ nội tam kỳ, ngang hàng với vũ nội nhị tổ thì đối với truy hồn quỷ có nghĩa lý gì đâu. Trước hành động điên cuồng liều lĩnh của truy hồn quỷ, nếu không cho hắn vào bài học thì sao có thể giải quyết được chuyện này? Bởi vậy cùng nho vạn niệm tổ phi ngang qua, thình linh đánh một chiêu hương phong phát hiệu. Năm ngón tay xòe ra đâm tới, năm đường bắn tới như tên, truy hồn quỷ thay thế vận đủ 12 thành công lực đẩy lên một chiêu tam vương sát trưởng đây là ngón sở trường của vị lục lâm ma đầu này trong đời lão đã dùng chiêu thức này làm tan xương nát thịt biết bao nhiêu tuy thế đối với luồng cang phong của cùng nho vạn điểm tổ thì không ăn nhầm gì cả trái lại còn làm cho cùng nho có thừa cư mà phát uy trị đại địch khi hai luồng cang phong sắp chạm nhau cùng nho lập tức thu cang chỉ về chỉ lách mình qua đập ra hai trường về phía chỉ đường huyệt của chi hồn quỷ chi hồn quỷ muốn đánh tới thì không thấy cùng nho vạn điểm tổ đâu nữa hai luồng phong gấp rút ảo tới phóng ngay vào trì đồng huyệt lão la hoảng lên nhảy nghiêng qua thanh linh cũng nho là hiện trước mặt cưỡi hà nói ta nhân nhượng lắm rồi đó truy hồn quỷ nghe nói rất ngạc nhiên vì thấy mình không thích chiêu mà sao đối phương bảo nhân nhượng lão xem xét lại thì quả nhiên bên tay áo phía mặt bị thủng năm lỗ nhìn năm lỗ thủng mặt mày lão biến sắc thế này thì võ công của hắn hơn mình quá nhiều chẳng lẽ tên cùng nho này đã đạt đến trình độ đó sao nghĩ như vậy truy hồn quỷ đứng sững không hành động gì cả nhưng không thật ra công lực của cùng nho và niệm tổ cũng không cao hơn truy hồn quỷ là mấy nhưng vì chiêu thức của lão thần kỳ và lại biết tuyệt cớ ứng biến bỗng nhiên truy vân thành khất nhảy tới cửa ha ha Mách lão chúng ta lại bị thiếu nợ thêm rồi xin giá từ hãy chờ hiệp lương sơn đổ mặt chính ta lúc đó ngươi không đòi chúng ta cũng trả lại công đạo dưới lời truy vân thành khất nhảy qua ngó lý thanh hồng hét đi thôi hay cùng muốn đợi xem lão ta tự sát nữa sao nói xong lão chạy nhanh ra trước dẫn đường không thèm ngó lại Lão Lâm đã phải hiên ngang như kẻ thắng trận vậy. Mọi người dùng ngựa theo sau, ai nấy đều vui cười đắc chí, như thoát qua được một trở ngại đáng kể. Lý Tinh không cưỡi ngựa chạy đến bên Truy Vân Thần Khất khẽ hỏi: "Triều lão ca, tại sao văn niệm tổ lão ca lại cùng ngựa Bạch Long trấn đây?" Truy Vân Thần Khất chậm bước qua, cười nói: "Không lẽ Hùng Đệ không muốn ta đến đây sao?" Lý Tinh Hùng hoảng sợ cải chính: "Không phải đệ có ý muốn nói như vậy." Ông ta cắt lời: "Ta đi đâu không được, những khổ nối là mỗi khi giải Hùng Đệ." thì đã xảy ra đại họa có thật đáng đánh không câu nói của truy Vân thành khất không căn cứ khiến anh không chẳng hiểu gì cả trang vội nói để đã làm gì mà gọi là gây đại họa truy Vân thành khất hơn một tiếng còn trốn nữa sao ta hỏi cháu gái của ta đâu rồi câu hỏi này như một mũi đau đâm vào tim chàng trang cảm thấy nhẹt thở thật tình như vậy đã lâu lắm không còn nghĩ đến đặng thu huệ nữa nay truy Vân thành khất nhắc tới chàng cảm thấy đau nhói trong lòng không biết trả lời thế nào truy Vân thành khất trợn mắt hết Chẳng lẽ hùng để bỏ nàng rồi sao Quả là một cái bạc tình Nếu để không bị thương nặng Ta nhất định phải trừng trị ngay. Dư là Truy Vân Thành Khất vẫn nhìn trừng trừng Thanh Hùng Trang cúi đầu buồn bã, Ra vẻ đau khổ Tuyệt kỹ thư sinh Lý Thanh Hùng thật tình đã bỏ đặng thu huệ rồi sao Hay là Thanh Hùng đã thiếu trách nhiệm bảo vệ cho nàng chăng Truy Vân Thành Khất nói Ta xem đây là cái có mới nơi cũ Phải lắm Có nhỏ đó xinh đẹp hơn biết bao nhiêu hen gì không để ý đến cháu ta nữa là phải Thanh Hùng vội giải thích, không đâu bởi vì đệ không đủ sức bảo vệ nàng nên bị phi long bang bắt đi chứ đệ không bao giờ quên nàng tri vân thần khất thấy chàng ra vẻ đau đớn lão cười hì hì nói đừng hoảng hốt như vậy ta nói đùa thôi câu chuyện của hệ như ta đã biết rõ cả đến hành động của đệ tại huỳnh long sơn ta cũng đều biết cả không biết rồi đây làm sao để có thể cứu nàng lý thanh hồng đáp nếu được lành bệnh dù bỏ mạng ta cũng cứu cho được huệ muội mới nghe tri vân thần khất gật đầu tỏ ý khen ngợi tại sao đã đem câu chuyện đáng thu huệ bị bắt nói ra có phải lạc đề không? nhưng sở dĩ truy vân thần khất để cho thanh hùng dẫn dắt đặng thu huệ là muốn chúng sau này tác hợp lương duyên. vì trong tiêu vân động hai người đã đồng tâm vĩnh kết, thế thì nỗi khổ tâm của lão không phải là ít. từ khi thanh hùng bị thương đến nay, mối tình giữa chàng và thu huệ có phần phai mờ. đó là lẽ dĩ nhiên về bên bình chàng luôn có một nữ nhân chăm sóc là người lý Hằng Nga nhưng cũng nhận ra rằng thanh hùng vẫn thầm yêu thu huệ chỉ vì thời gian bưu xóa phần nào. bây giờ thần khất nói đến chuyện này khiến chàng quá ân hận. Hình ảnh thu hệ lại chiếm đoạt trái tim Không biết chàng đã rơi lệ từ lúc nào Mà mắt đấm ướt Bỗng từ phía sau hàng Nga quất ngựa tiến sát bên mình Thấy chàng rơi lệ Nàng kinh hái vội hỏi Hùng đệ sao vậy? Thân thể có phải có gì đó không ổn chăng? Có lẽ nàng không biết gì về câu chuyện Giữa truyền văn thần khất và Thanh Hùng Thanh Hùng nghe nàng nói Lập tức lòng nước mắt đáp Không sao cả Ta chỉ bị đau đầu một chút mà thôi Nguyên lý hàng Nga tưởng thật nàng nói Coi chừng thương thế lại tái phát Đơn hoàn kim lão tiền bối còn không Màu lấy ra uống để có sức đi đường Lúc nào cần chúng ta hãy nghỉ ngơi một lát Lời nói của nàng hàm chứa một mối chân tình Khiến truy vân thần khất Càng thấy lo lắng cho thu hệ Lão nói hồng đệ Cô nương này Chàng vội nói bàn ấy để quên giới thiệu cho lão ca Đây là hoa tỷ tỷ Môn đồ của thiên sơn thần đi Chàng có lại nói với lục ngọc hoa Còn đây là triều đại ca Một trong bốn nội tam kỳ Chắc có lẽ tỷ tỷ đã nghe qua rồi chứ Thần khất nhìn hằng nga một thứ nữ yêu kiều là truyền nhân của thiên sơn thần đi lão tật lưỡi khen thầm giờ đó là không khỏi lo cho con gái của cữu hữu là đặng thu huệ nếu thanh hùng có vì nàng mà bỏ thu huệ thì thật là uổng công xây dựng của lão bao lâu nay. bảo sao lão không lo lắng đây tâm trạng của con người luôn luôn có những ngờ vực việt vông. chưa thật ra thanh hùng không phải như lão tưởng chỉ vì chàng bị thương nên không thể hành động gì đối với thu huệ mà thôi thanh hùng uống một viên thần đơn của kim kiếm xanh rồi quay qua hỏi thần khất Sau khi chúng ta từ biệt nhau Đại ca đã hành động gì Sao không đem chuyện đó ra kể cho đại nghe Tại sao lại gặp bạn tiền bối Thật khất trầm tư một lúc rồi nói Trong cuộc vô lưu vô định Tìm một người đâu phải dễ dàng Sự thật cuộc gặp gỡ đó là ngẫu nhiên Không phải cầu mà được Khi người ta muốn đến Dù không mời cũng đến Dừng một lát lão nói tiếp Cuộc phiêu lưu của ta thật không phí công phu Vì ta đã tìm ra được nhiều chuyện hay Lý Thanh Hùng hỏi là chuyện gì Ông ta nói Chuyện về âm mưu của phía Long Bang thiên diện nhân Thanh Hùng lại hỏi Lý nào hai vị lại chạy đến Cang Sơn đây Thành Khất khẽ cười Thiên cơ bất khả lộ Sau này Hùng Đệ sẽ biết thôi Cùng Nho và Niệm Tổ phía sau hờ một tiếng rồi nói Cả đời triệu lão ca Cứ chuyên môn làm cho người ta hồi hộp Chúng ta lời nhà Có việc gì phải giấu giếm Lại có cái gì mà thiên cơ bất khả lộ Thành Khất nói Cùng Nho ơi là cùng Nho ngươi không phải vì chuyện đó mà đến đây làm gì Bây giờ Lão Phu làm biếng nói người tây ta nói đi Lý Thiên cùng thấy hai người thân mật như vậy nên không hỏi nữa, trái lại Hằng Nga không nhịn được, vội hỏi gấp: hai vị lão tiền bối có gì lại không thể nói? Thanh Khắc Bút râu cười: cô nương gấp làm gì? muốn ta nói không khó, chỉ cần hắn Ngà hỏi lại, cần gì? cùng no xen vào, chỉ cần cô nương giải quyết con sâu rượu trong người lão, thế cái gì cũng được cả. câu nói này làm cho mấy người ôm bụng cười no, Ngọc Khoa lên tiếng: được, một lát nữa có quán rượu sẽ mua một bình rượu ngon cho tiền bối. Nhưng tiền bối nhớ không được lừa gạt Thành khất nói lẽ dĩ nhìn lão vu luôn giữ tín nghĩa Tuyệt đối không lừa gạt ai Cùng nho vạn niềm tổ nói Chẳng lẽ là vì tránh rượu hay sao Ở đây không ai gạt hú rượu của ông đâu Hãy nói ra ngày trước đã Thành khất kết lời Các người có biết chuyện cướp đoạt hai báo vật Của ngân câu khách và vài thiếu lâm không Lý Thanh cũng nói Có biết để đã được nghe trước đây hai tháng Là ai nói Là sư phụ của đệ Vậy ông ta nói sao Thanh Hùng đáp Người bảo rằng hai bảo vật này đã rơi vào tay Phi Long Bang Vậy nay đại ca đến đây cũng vì việc đó sao Thành khất nói Đúng, chính ta đến đây vì chuyện đó Mai Hoa thần Kiếm nghe nói cũng đóng này Vì đồ nhi của Lão là Châu Tiểu Kiếm Cũng bị lâm nạn cho vụ này Lão vội hỏi Vậy kỳ bài kia đã thu lại được chưa Chuyên phần thành khất nhìn Mai Hoa thần Kiếm lắc đầu than Lệnh đồ của Vương Huynh đã ngộ nạn Bờ bối Ngọc Long Châu cũng rơi vào tay bọn cướp rồi Mai Hoa thần Kiếm kinh hãi Ngọc Long Châu mất rồi sao Thật đúng là một đại họa mà Thành khất từ từ nói Còn nguy hơn nữa là bảo vật này chưa rơi vào tay phi lòng Bang Mà lại rơi vào tay tên ngân bì tử của phái không động Thanh hùng nói Bảo vật rơi vào tay ngân bì tử của ngân câu khách Hay của Thú Lâm Thành khất nói là bảo vật của ngân câu khách Cùng nho chen bảo Cả hai bảo vật Đều rơi vào tay không động cả Thành khất ngạc nhiên Thật thế sao Ngươi không lừa ta chứ Cùng nho và niệm tổ cười ha ha. Nếu không ta buôn bà đến đây làm gì? Mấy hôm nay tên ngân bị tử của không động thật là khốn đốn. Vì Phi Long Bang đã hay tập trung võ lâm cao thủ, đến đó mong cướp đoạt. Mai Hoa thần kiếm câu mày. Vạn huynh, nếu vậy thì đồ đệ của ta bị rơi vào tay phái không động sao? Cùng nhau nói, không phải vậy. Hắn được người ta cứu rồi. Chẳng những hắn được cứu. Hòa thượng của Thiếu Lâm và Võ Đang Huyền chân cũng được cứu nốt. Lý Thánh Hồng ngạc nhiên. Kẻ bắt ba người đó là Phi Long Bang, mà tại sao bó vật kia lại rơi vào tay của không động Vậy ai là người cứu ba người này Cùng nho vạn niệm tổ gật đầu Đúng, ba người đó bị cao thủ phi long bang Là Lục Sơn bắt đem đi giữa đường Bị trưởng môn không động là nên bị tử giật đi Thế là họ được một kỳ nhân cứu thoát Lý Thanh Hùng bội hỏi Về kỳ nhân đó là ai Cùng nho lắc đầu ta cũng không biết, chỉ nghe như vậy mà thôi Lúc bấy giờ Mai Hoa thành kiếm Mới an tâm nói với mọi người Từ đây đến không động còn vài mươi dặm Mà theo lời vạn huynh nói Thì các cao thủ phi long bang đã tập trung ở không động rồi chắc chắn chúng ta qua đó sẽ gặp hiểm nguy. Không biết bạn huynh có cách nào vẹn toàn không? Cùng Nho suy nghĩ một lúc rồi nói, muốn đến Thiên Sơn phải qua Ngọc Môn Quan rồi mới đến Thiên Sơn được. Trên đường này thì đúng như lời Vương huynh đoán, rất nguy hiểm, mà nếu không đi ngang qua Không Động Sơn thì không cách nào đến Ngọc Môn Quan. Trư Văn Thành khất nói, vậy theo ý ngươi phải đi cách nào? Cùng Nho suy nghĩ một lúc, đường tuy nguy hiểm, song chúng ta bám sát hỗ trợ, chắc chắn chúng chẳng làm gì được đâu. Lý Tinh Hùng nghe nói nghĩ đến thương thế thì chàng rất đau khổ. Đối với những người này võ công làm gì bằng trà, thế mà bây giờ phải cần đến họ hỗ trợ, mà sự hỗ trợ chưa chắc đã đảm bảo. Đang lúc nói chuyện, năm người đã đến dưới chân Không Động Sơn, lúc bấy giờ trời đã tối, mấy người lần theo con đường quanh co như rắn bò, bốn bề im lặng chỉ nghe tiếng gió, hai bên tảng cây bao phủ nên bóng tối lại càng tối thêm, dư tay chẳng thấy. Nếu mấy người này không có võ công thâm hậu thì khó giờ chân lắm. Con đường hẹp này chỉ vừa hai người đi, hơn nữa đây là phạm vi của phái Không Động, nên ai nấy đều chuẩn bị với tình thế khẩn trương. Người ngậm tâm, người kết lạc, lặng lẽ tiến bước Điều làm cho người ta lo lắng là trên con đường này Không có một hiện tượng gì đáng nghi Theo lời cùng nho thì nơi đây phải náo nhiệt mới đúng Tại sao lại im lặng như vậy Không lẽ cùng nho dọa chơi Hay là không động bô tình không biết được hành tung Nhưng chắc chắn không phải như vậy Vì phải không động đã được bảo vật Lẽ dĩ nhiên phải đề phòng Nhưng lạ thật không thấy có một bóng người của không động phái Cũng không có một nhân vật bỏ lâm trong các phái khác Đó là một việc phi thường đáng sợ hơn là đáng mừng bốu nhiên cùng nho và niềm tổ chạy rượt ra trước ai nấy đều ngạc nhiên không nói gì cả đoàn trắc lão này đã trông thấy địch nhân nhưng lão lại dừng bước lại đôi mắt chăm chăm nhìn đằng xa chu vân thần khất cười nói cái gì vậy chỉ thấy cùng nho quay lại ra giấu cho mọi người im lặng rồi lão vội đi mất đợi một lúc lâu sau không thấy lão trở lại mọi người đều lo lắng thanh linh thần khất cũng vội bay đi đợi quá lâu lại không thấy hai người trở lại mai hoa thành kiếm lấy làm lạ thư thanh hồng ngọc hoa đuổi tới trước một lúc vẫn không thấy bóng ai cả. Mai Hoa Thần Kiếm biết nguy cơ sắp đến, nhưng lão bình tĩnh từ cơ ứng biến. Thần linh đằng xa có bóng người chớp một cái, Mai Hoa Thần Kiếm lách mình núp vào trong lùm cây, im lặng không dám thở. Một lát sau bóng người kia biến mất, Mai Hoa Thần Kiếm khẽ nói: "Hoa nhi, coi chừng, để ta lên xem thử." Thần kiếm phi lên trước, chạy một lát thấy cùng nho và Niệm Tổ từ xa bay về kêu: "Nguy quá, chúng ta chung kế rồi." Cùng nhau quay lại hỏi Mai Hoa Thần Kiếm: "Hai người kia đâu?" Nút vào đằng kia rồi Cùng nho nói Nguy mất Giết lời ông ta phi thân về chỗ Lý Thanh Hùng và Ngọc Hoa thần khất và Mai Hoa thần Kiếm cũng theo sau Đến nơi chỉ nghe tiếng Cùng nho thét Sau tiếng thái kinh hoàng của Cùng nho Cả ba người trụ xuống đất Chỉ thấy hàng Nga nằm man dưới đất Còn Thanh Hùng không tìm thấy đâu cả Mai Hoa Thành Kiếm dậm chân kêu Nguy rồi Chúng ta chung kế điều hộ Ly Sơn Hùng đệ mất tích Chúng ta biết tìm đâu bây giờ Việc xảy ra thành linh làm cho ba vị lão nhân thất kinh, vội vàng chạy đến đỡ Ngọc Hoa dậy, xem xét vết thương chưa thấy nàng hất đi mà không tìm được dấu tích nào cả. Thần Khất lập tức đưa tay ấn vào huyệt đạo của nàng để giải cứu. Tiếp đó lão dùng đẩy vung quá hiệp giúp nàng tỉnh lại. Ngọc Hoa vừa mở mắt, Thần Khất gấp rút hỏi: "Hồng đại đâu rồi? Tiểu cô nương vì sao bị ngất liệm đi vậy?" Cùng nhau và niệm tổ thấy Thần Khất quá nóng lòng, Lại hỏi dồn dập, trong lúc Hằng Nga vừa mới tỉnh chưa được bình tĩnh nên cản lại: cứ để cho nàng ta bình tĩnh trở lại rồi hỏi có phải hơn không đúng lúc nàng vừa tỉnh giấc thấy sắc mặt ngơ ngác tinh thần vẫn còn thất kinh Chẳng nghe tin thanh hùng mất tích làm cho nàng sừng sốt ngất thêm một hồi sau đó ngọc hoa hơi thở hổn hển nói hùng đệ đâu là ai đã bắt hùng đệ đi rồi thật khất thở dài ta cũng không biết đang muốn hỏi cô đương đấy té ra việc mất tích bất ngờ của thanh hùng trong đoàn không ai biết cả ngọc hoa phun ra một búng hết diễm trước khi tỉnh lại lần hai như thế chứng tỏ nàng đau đớn trước việc Thanh Hùng mất tích đến bực nào Thần Kiếm chưa biết hành động ra sao Thì bỗng trước mặt có bốn người phi thân đến Bốn người này chính là không động tứ tử Mai Hoa Thần Kiếm đón lại nạt hay lắm Bốn vị đã dùng âm mưu bị ta che mắt lão vụ Không động tứ tử không hiểu gì cả Nghe Mai Hoa Thần Kiếm hỏi như vậy Mặt mày ngơ ngác Không ngờ Vương Đại Hiệp đến đây Chẳng biết câu nói của Đại Hiệp vừa rồi có dụng ý gì Mai Hoa Thần Kiếm cho rằng không động tứ tử đã giả vờ Để gặt mình nên trận mắt nói Bốn vị đừng làm bộ vô can Nếu không đem người đó trả lại Chúng ta quyết không để bốn vị Tự do đi lại một cách dễ dàng đâu Mai Hoa Thần Kiếm vì nóng lòng quá Nên gắt gỏng khiến không động tứ tử nổi giận Một trong bốn người kia kết tiếng đáp lại Lão họ vương kia Đừng ngâm hồ phách đối Xe này không động tứ tử chúng ta Chưa hề chịu để ai áp bức Mai Hoa Thần Kiếm không nói gì cả dứt trường kiếm đâm thẳng vào không động tứ tử Mũi kiếm tùng lên Một luồng tinh quang bao trùm cả không động tứ tử Vừa đánh thành kiếm vừa hết Lão Phụ phải xử trị bốn đứa bay một trận Cùng nho và niềm tổ thấy việc không hay vô cản Mai Hoa thành kiếm lại Vương Đại Hiệp hãy khoan Chuyên còn chưa rõ Xin chờ nóng này Nhưng đã chế Lúc này mũi kiếm của Mai Hoa thành kiếm Đã chém qua không động tứ tử Không động tứ tử bao gồm bốn cao thủ Là thuần ngũ tử, an siêu tử Khan thế tử và bán chân tử. Bốn người này thuộc bậc thành danh, được chân truyền của vị trưởng môn không động là Linh chân sinh. Với cương bốn người này đâu phải kém ai, nếu không phải Ma Hoa Thành Kiếm là trưởng môn nhân một đại phái thì nãy giờ họ đã không nhịn rồi. Bây giờ thấy hành động của Ma Hoa Thành Kiếm, ai nấy đều nổi tức không thể nhịn được nữa, họ vừa hợp thủ với nhau, bốn cây trường kiếm đánh trả mãnh liệt. Cùng nhau và niềm đầu hết. Dừng tay. Tính hách của lão choi lói làm cho cả hai bên giật mình tự động lùi lại. Và niềm tổ từ từ bước tới, mai hoa tình kiếm, quát mắt nhìn không động tứ từ, từ. Các người có thái độ vô lễ với khách như vậy là trường môn các người đã dạy phải không? Chúng ta đến đây có việc. Đứa cháu của chúng ta mất tích nơi này. Dẫu các người không được biết, các người cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nếu giang hồ biết rằng các người không thể bảo vệ được một người khách trước xào huyệt của phái không động, thì các người có mặt mũi nào nhìn thấy ai trên giang hồ nữa đây? Không đồng tứ tử, tử nghe lời nói của Vạn Niệm Tổ cũng có lý, nhưng họ không biết rõ kẻ mất tích đó là ai, nên ngạc nhìn hỏi. Trường bố nói, ai mất tích vậy? và Niệm Tổ nói, người đó là Lý Thanh Hùng. Không đồng tứ tử, tử nghe đến ba tiếng Lý Thanh Hùng bỗng giật mình. Cái tên này được giang hồ ca tụng là một tài hoa siêu Việt, nhưng chính họ cũng chưa được biết mặt. Bán chân tử, một chục không đồng tứ tử cất tiếng. Họ lý đó có phải giang hồ thường gọi là tuyệt kỹ thư sinh. Chuyên vân thành khất mau mắn Đúng rồi, chính là hắn Chẳng lẽ các người đã mưu làm hại sao? Thuần ngũ tử lạnh lùng Tuyền ký thư sinh bó công nhất nhị thiên hạ Sao có thể bị người ta bắt đi? Có lẽ hắn đột nhập vào xã hội của không động Và các vị đã dùng kế điều hổ ly sơn Để gạt chúng ta mà thôi Lời nói của không động không phải là giả dối Chính họ đã nghe danh lý thanh hùng Nay nghe chẳng bất tích Đó là điều họ không thể nào tin Họ nghĩ ngay rằng có lẽ thanh hùng Đã đơn thân đột nhập vào không động Họ có người đâu Thanh Hùng hiện đang bị thương Thành khất nói Các vị đó cũng có lý song nếu hắn đơn thân đột nhập vào không động Tại sao phải điểm việc cô gái này bất tỉnh Không động tứ từ nghe nói như vậy Không biết cãi vào đâu Bạn nghĩ thầm Đúng là một chuyện quái gở Một người võ công như Thanh Hùng Mà lại bị bắt cóc Thì cả hành động đó thuộc vào hạng người nào Cái đó nhất định phải là người võ công cái thế Cao hơn từ ký thư sinh gấp mấy lần Nếu tình hình này Thì quả nhiên không động Sơn không còn yên ổn nữa rồi Nghĩ đến đây thần ngũ tử quay sang nhìn ba vị lão nhân nói Xin ba vị lão nhân tha thứ Có lẽ chúng ta đã phạm tội Thất xót thật rồi Bây giờ chúng ta có việc khắp Xin cáo lỗi với ba vị lão nhân Xin đừng rời đi trước một bước Dứt lời hắn cùng mấy người trong bọn rời đi Mà hoa thành kiếm đâu chịu để chúng đi một cách dễ dàng Đưa mũi kiếm lên cản lại Không được Sự việc trọng đại như vậy mà các ngươi chỉ qua loa Rồi bỏ đi là hết chuyện hay sao Thần ngũ tử quay đầu lại nói Nếu muốn biết nội tình đã xảy ra thế nào Sao không theo chúng ta đi dò xét Chúng ta còn phải có chuyện riêng Không thể ở đây hầu có vị mãi được Giữa lời không động tiếu tử không đợi ma hoa thần kiếm bằng lòng hay không Dùng thuật huy hành mà phóng vào trong nội sơn Cùng nhau và niệm tổ suy nghĩ một lúc rồi nói Có lẽ lời nói của thần ngũ tử không sai đâu Chúng ta đuổi theo họ xem thử Nếu quả hùng nhi bị không động phái bắt đi Thì giấu phải săn bằng không động sơn để cứu hắn Chúng ta vẫn phải làm Nhưng hiện giờ Việc chưa rõ Chúng ta không nên gây hấn Thần kiếm cũng chỉ thấy Chỉ còn cách đó mà thôi Không có cách nào lợi hơn Nên quay qua nhìn Lục Ngọc Hoa Lục Ngọc Hoa bây giờ đã tỉnh Nên những lời đối đáp của ba vị trường lão bàn đấy Đối với không động tứ tự Nàng đều nghe thấy hết Thấy Mai Hoa thành kiếm không nói gì Lục Ngọc Hoa bội đứng lên hỏi Vương tiền bối Hồng đệ có gì nguy hiểm không Hồng đệ bình nặng như vậy Có bị bắt đi nữa Nhất định giữ nhiều lạnh nhất rồi Mai Hoa thành kiếm thấy lòng nàng lo lắng cho Thanh Hồng đến vậy bất giác cũng buộc miệng thanh Thật đúng là họa vô đơn trí Hùng đệ lần này hết phương che chở rồi Đã vậy bọn hắc đảo Võ lâm tập trung đến không động sơn rất nhiều Không biết việc này rủi ro đến đâu Thần khất và cùng nho Bội nói Thần kiếm lão Huỳnh Việc này không thể chậm chế Chúng ta phải nhập vào không động sơn Rồi nói chuyện sau Mai hoa thành kiếm lúc này đã mất tinh thần Thanh Hùng vị ân nhân duy nhất của lão Lão có trách nhiệm bảo vệ Mà để xảy ra việc như vậy Lão biết nói làm sao Với không không tổ và kim kiếm sinh Điều cần yếu là lão phải vào trong núi Tìm cho ra thanh hùng mới được Ông ta vội nói Nếu không tìm ra hùng đệ Ta quyết chẳng làm người Nói xong ông ta nắm tay lục ngọc hoa Cùng theo gót truy vân thần khất và vạn niềm tổ Không động sơn do phái không động lập ra Truyền thụ đã mấy đời Bốn phía đều có đặt cơ quan canh gác Nhất là khi Linh chân xanh về trường môn của phái này đoạt được kỳ bảo Ngân cầu khách Thì việc kinh phòng nơi đây càng thêm nghiêm ngặt Linh châu xanh ngày đêm núm núp lo sợ các cao thủ bỏ lâm khắp nơi đến tranh đoạt bảo vật. tuy nhiên, điều lo lắng của lão không thể tránh khỏi. các cao thủ của bỏ lâm hắc bạch hai đạo đã lần lượt kéo đến, và lão cũng chưa tìm ra cách nào khả dĩ để ngăn chặn làn sóng đó. trong lúc linh chân sinh đang sợ sệt ngồi mãi trong chính điện, bỏ ăn bỏ ngủ, thì giờ này bỗng có mấy tên thủ hạ tuần hành chạy vào báo. trưởng 1 ngoài núi có một vị lão nhân xưng danh là bích việt, xin đến cầu kiến. Linh Châu xanh nghe đến hai tiếng Bích Việt thì mồ hôi lạnh toát ra, lão kêu hoàng "Chỉ mình lão đó sao? Có có người nào khác nữa?" Bọn Thu hạ nói, "Có tất cả ba người, nhưng lão già họ bích cầm đầu." Không động Trưởng môn Linh Châu Sinh thở dài nói, "Thôi, hãy mời chúng vào đây." Bọn Thu hạ lui ra, Linh Châu xanh buồn bã lắm. Không động phái đêm nay coi ra không phải bình yên được, một mình huyết nhí ma Bích Việt cũng đủ làm cho Không động sơn này Nổi sóng cuốn gió huống hồ còn thêm hai kẻ nữa Lão già đó đến đây chẳng biết Có phải vì bó vật hay không Đang suy nghĩ đi thì ngoài cửa chính điện Bỗng có ba lão già đi vào Đằng sau có tên đệ tử không động hướng dẫn Linh Châu Sinh vội vã Đứng dậy tiếp khách Bích Lão Huynh giá lâm Tài hạ không biết để cung nghênh Thật thất lễ Nói xong mời khách an toàn Khuyết nhí ma bích Việt Một trong ba lão già mới vào Nhìn Linh Châu Sinh cười hạ nói ngoài kia các cao thủ khắp nơi giao đấu đến thiên hôn địa ám tại sao trường môn nhân không động lại có thể ngồi yên hưởng lạc không lẽ ngân bí tử mặc cho bọn chúng muốn đột nhập không động sơn này bằng cách nào tùy ý sao khuyết nhĩ ma bích việt này cùng với bọn độc nhãn ma bích siêu bốn là hai huynh đệ sinh là song ma dị lão hôm nay lão đến đây còn dẫn thêm hai người nữa tất cả đều là tay chọc chảy khối nước mục đích của họ đến đây không ngoài báu vật võ lâm mà không động phái đoạt được tuy nhiên bề ngoài họ làm ra vẻ thân mật Quan tâm đến việc tồn vong của không động Linh Châu Sinh trưởng môn phái không động cũng là tay thạo đời Làm sao không hiểu được mánh khóe này Vì vậy Linh Châu Sinh cười nhạt nói Những kẻ hiện đang đột nhập vào phái không động Không có gì phải đáng quan ngại Tây hãn đã tả chư vị lão huynh Đã chiếu cố đi nhi mà bích việt cười hì hì Cất giọng khàn khàn nói Ta quên giới thiệu hai người đồng hành với ta Cho trường môn nhân biết Rồi lão chỉ tay hai lão đi cùng Vì này là tinh nguyệt thiền sư khuyến lộ còn vị này, đường chủ phi long bang huỳnh tư linh châu sinh nghe được tên tinh người tiền sư, bớt rát giật mình, chắc tại thì lễ, hận hạnh. rồi lão quay sang đường chủ huỳnh tu cười cười nói, tây hạ cảm thất lễ, tuy ngoài miệng bội vá như vậy, song thâm tâm linh châu sinh không khỏi lo thầm, mà mình lão khuyết nhĩ ma này cũng đủ mệt cho lão, hỗn hồ thêm hai lão già kia, thế nào cũng làm khó dễ cho không động phái không ít. nghĩ như vậy linh châu sinh nói với huyết nhĩ ma bích việt, bích Huynh đến đây hôm nay. Bích việc ngắt lời. Đừng nói đến chuyện đó. Báo vật vào tay ai thì thuộc về quyền người đó. Chúng ta sẽ tự trách mình không đủ tài năng bảo vệ nó mà thôi. Nói đến đây khuyết nghĩ ma im bạch. Linh Châu Sinh cũng an tâm phần nào. Tuy nhiên ông ta lại nghĩ. Dù sao việc này không thể không đề phòng Phi Long Bang. Hai báo vật này do Phi Long Bang đoạt trước. Nhưng phải không động lại cướp về. Như vậy làm sao Phi Long Bang có thể nhịn nổi đây? Cái tin Phi Long Bang cướp được kỳ bảo đã lan ra khắp nơi. Giờ đây kỳ bảo lại về tay không động. Ai cũng bất ngờ trước việc đó. Huyệt Nhĩ mà hiểu được tâm trạng của Linh Châu Sanh, mềm cười nói: "Chúng ta phụ mình đến đây không phải vì bảo vật, Phi Long Bang chúng tôi về quyến mến không động. Sao chúng tôi thành lão huynh nhập vào Phi Long Bang nhận chức đường chủ, chẳng biết lão huynh có bằng lòng hay không?" Linh Châu Sanh giật mình cười nhạt nghĩ thầm: "Phi Long Bang mưu kế rất hay, mời ta gia nhập Phi Long Bang xin chức đường chủ, chẳng khác nào muốn lấy lại bảo vật." Nghĩ như vậy Linh Châu Sanh nhỏ nhẹ đáp: "Bần đạo là kẻ bất tài vô danh." Đâu dám nhận chức cao Và lại phi long bang đã có phi hồng làm đường chủ Bần đạo đâu có thể chếm đoạt địa vị cả khác Thanh tình của phi long bang Bần đạo thật không dám nhận Khuyết nhi ma lạnh lùng hơn một tiếng Lão huynh chưa nghe đến việc hư hồng bị tử thương ở kỳ vân cốc sao Phi lòng bang chúng ta Hiện khuyết mất một vị đường chủ mà Linh châu sinh ngạc nhiên Hư hồng đã bị tử thương sao Ai dám cả gan hạ sát vị đường chủ đó Khuyết nhi ma biết linh châu sinh đang kiếm chuyện nói lãng Nên đáp ngay Vì đinh chủ đó bỏ mạng tại Kỳ Vân Cốc, chẳng lẽ là Huynh không rõ Kỳ Vân Cốc là xã hội của ai hay sao, mà nói như vậy. Linh Châu Sinh cau mày. Kỳ Vân Cốc, nơi cương ngụ của vũ nội nhị tổ Kim Kiếm Sinh sao? Thế thì Kim Kiếm Sinh đã hạ sát hư hồng. Nhưng tại sao Kim Kiếm Sinh lại gây chuyện ác đối với Phi Long Bác? Khuyên nhi mà không đáp lời, vì Lão biết đi sâu vào những câu chuyện đó sẽ rời xa mục đích của Lão, nên Lão nói thẳng. Giang hồ ân oán nơi đâu mà kể, ta xin hỏi thẳng lão huynh. Có phải Lão Huynh muốn từ chối trước vị đường chủ của Phi Long bang? Linh Châu xanh dướng mồ hôi chán, cảm thấy trong lời nói của Khuyết Nhĩ Ma có ít nhiều hăm dọa. Lão nổi tức đáp. Giả sử ta không muốn nhận lệnh trước đó thì sao? Tinh Nguyệt tiền Sư đứng bên Khuyết Nhĩ Ma nghe nói lời này. Vùng cười lên hô hô nói. bang chủ chúng ta đã chọn trước Lão Huynh, muốn đưa Lão Huynh vào một địa vị quan trọng. Ta tưởng chẳng lẽ Lão Huynh lại chọn con đường không hay mà đi sao? Tinh Nguyệt tiền Sư trước đây là một vị bó lâm cao thủ có hạng. Từ khi trả đứt ba ngón tay lòng sơn môn Cố công rèn luyện đội công Này so với trước kia Thì lão ta đã tiến bộ hơn rất nhiều Tuy vậy nếu không có khuyết nhi mà trước mặt Thì tinh nguyệt thiền sư Cũng không dám dùng lời khích vị trưởng môn nhân sư tổ của phải không động đến vậy Khuyết nhi mà biết việc thấy tình hình như vậy biết chẳng xong Cười hì nói Tinh nguyệt lão huynh quá nóng Đâu phải mời người như vậy Ta chỉ mong rằng lên châu sinh lão huynh Vì phi long băng mà kết giao giúp đỡ vậy thôi Mong lão huynh nghĩ lại Sự thật không động phái từ khi Linh Châu Xanh lên chức Vị trưởng môn nhân đã làm cho phái không động yếu đi không ít Bỏ môn hạ tam đại đệ tử vì ra ngoài Luôn tác yêu tác quái, cướp bóc, hám hiếp dân lành. Còn Linh Châu sinh thì mãi lo bản thân Không có một tránh lệ nghiêm minh dạy dỗ chúng Do đó thanh danh không động trở nên thấp hèn trong giang hồ Trước đây có vị sư đệ của Linh Châu sinh là Ngũ Châu Xanh Vì bất bình trước thái độ của sư huynh mình Nên từ bỏ phái không động Thoát ra ngoài ở riêng một mình tu luyện Linh Châu Sinh không thèm đếm xìa gì đến lời cảnh cáo của sư đệ. Còn cho là sư đệ mình phản lại môn phái, bắt đầu chặt tay chân, rồi nhớt vào trong hang núi. Hành động của Linh Châu Sinh càng làm cho bọn môn hạ không động mỗi ngày, một gia tăng, sự nhũng nhiễu. Chưa đầy hai năm thì không động đã bị giang hồ liệt vào tà phái, mà Linh Châu Sinh thì bị coi là một tội nhân. Sở dĩ Linh Châu Sinh không muốn tham gia vào phi đồng bàng là vì hiện nay lão ta đoạt được ngân câu thân thức, muốn dùng bảo vật đó để giữ riêng mình luyện võ công hoành hành trong giang hồ chỉ nếu trước kia phi Long Bang cho người đến triệu thỉnh như vậy, thì Linh Châu Xanh đã xin cúi đầu gia nhập rồi. Lão cười hì hì nói với Khuyết Nhĩ Ma: tại Hạ đa tạ ba vị đã có lòng chiếu cố, nhưng tại Hạ thân là trưởng môn nhân, không thể phục vụ được hai trách nhiệm của một lúc cho tròn. Khuyết Nhĩ Ma cười giòn: Thế thì lão huynh vô tình đã làm hại uy tín của lão phu rồi. Ông ta hỏi lại tại sao? Khuyết Nhĩ Ma nói: trước khi vân lệnh phi Long Bang đến đây, lão phu có nói với Thái Bang chủ rằng, hệ lão phu đến là trường môn phái không động thế nào cũng vị tình giờ đây lời nói của lão phu đã trở thành khoác lác. Linh châu Sinh ngồi im không đáp. huỳnh tu thấy vậy chen vào đạo trưởng là trưởng mối nhân bộ phái lẽ dân nhân không chịu làm chức này nhưng chúng ta nên chân thật tìm ra một phương cách để có lợi và thỏa mãn cho đôi bên. lời nói của huỳnh tu quả là một ngọn đuốc giữa đương trường. Khuyết nhi mà vỗ tay đáp ý cười rất hay. chỉ cần đạo trưởng cho biết điều kiện lão phu nhất định sẽ đề đạt với phi long bang và thái Văn chủ nhất định sẽ hài lòng. Linh châu xanh bị hai người ép vào thế bí từ chối cũng khó mà thỏa thuận cũng không được. Lão chậm rãi nói, Thái băng chủ bởi ba vị đã để tâm đến bần đạo, vậy thì xin hẹn lại một thời gian để bần đạo suy tính. lên nơi đó có nghĩa là Linh Châu xanh đá siêu lòng, khuyết nhưng mà vỗ tay giao. Phải đó. Bốn người vừa nói chuyện đến đây thì phía ngoài có một tên bộ tốt chạy vào thưa. trưởng môn, phía bên ngoài cường địch tấn công đến rất đông, mà không động tứ tử, chẳng biết vì đâu lại vắng bóng. Linh Châu xanh nghe việc cường địch, đồ nhập không động, lấy làm sợ hãi về trước mặt hiện có ba vị cao thủ phi long bang có thể giúp được. Chỉ có điều là không động túi tử chẳng biết vì sao, lại bỏ nhiệm vụ tuần sát. Lão nhìn tay thù hạ hết. Chúng đâu rồi, hãy tìm mau. Dư lời lão quay đầu lại nói với ba vị trong phi long bang. Người võ lâm không thoát khỏi cái túi tham. Lão phù trước đây cũng vì lòng tham mà mang khốn. Đêm nay mặc dù không động sơn có nhiều biến cố, song lão phù được không đủ lo. Chỉ có điều lão phù bận việc, không thể học tiếp ba vị. Huỳnh tu bội đáp. Đạo trưởng nói như vậy thế khách sáo mất rồi chúng ta ngày nay xem như một nhà đạo trưởng là thân phận một trưởng môn nhân cứ ra lệnh chúng ta Giết trừ bọn chúng là được đạo trưởng hạ thất phải dùng sức rất lời huỳnh tu lại cười một tràng dài như thể tăng tỉnh thân mật tiết thào tiếng cười đó bên ngoài nổi lên mấy tiếng hú lành lành linh châu xanh gật đầu nói chúng đến nơi rồi thật chúng không xem bận đảo ra gì cả vậy thì tốt chúng sẽ ném vài chiêu của không động phái huỳnh tu thấy linh châu xanh nóng lại như vậy tiếp lời xin đạo trưởng cứ an lòng Chúng ta xin thay mặt đạo trưởng cho chúng một bài học." Linh Châu Sinh cười hỉ nói, "Như vậy lão phu đã làm phiền các vị rồi, vậy chúng ta cùng nhau ra ngoài xem thử." Dứt lời Linh Châu Sinh sánh vai với Khuyết Nghị mà bước ra khỏi chính điện. Tinh Nguyệt Tiên sư khuyến Lộ và Phi Long Bang Đường Trụ Huỳnh Tu cũng giáp bước theo sau. Bốn người vừa ra khỏi cửa, chưa đi được bao xa, thấy bên ngoài có bốn bóng người dàn thao hàng ngang, trang phục quái lạ, mặt mày hung ác. Linh Châu Sinh trông thấy bốn người này, bất giác giật đầy người hỏi: Các vị lão nhân từ đâu nghe gió mà đến đây? Câu chuyện đêm này trở nên quan trọng rồi. Tinh Nguyệt Thiền Sư nhìn bốn người mới đến cười ha hả Ta tưởng là ai? Té ra là miêu cương tứ sát. Lại đây, chúng ta là người nhà cả mà. Có chuyện gì thì cứ thương lợi cùng nhau. Có phải giết được hòa khí hay không? Miêu cương tứ sát thấy Tinh Nguyệt Thiền Sư cũng có vẻ nể nang. Nhưng âm dương nhất dám là vị lão đại trong tứ sát không thể nhìn được lâu. Đôi mắt lóe hung quang. Nhìn thẳng vào mặt Linh Châu Xanh nói vì này có phải là ngân bì tự, trường môn phái không động tinh nguyệt thiền sư không đợi linh châu Sinh đáp xem lời nói đúng vậy khuyết nhĩ ma từ khi thấy miêu cương tư sắc xuất hiện lòng đã không vui. nhưng cũng phải làm ra vẻ tươi cười nói bốn vị đến đây có việc gì không âm dương nhét giám liếc nhìn khuyết nhĩ ma một mắt lạnh lùng nói ta làm việc gì kể ta ta tìm trường môn nhân phái không động thì căn hệ đến các ngươi sao lời nói này làm cho linh châu Sinh thích chí vì lão biết khuyết nhĩ ma bích việt không bao giờ bỏ qua câu nói quá khích như vậy hai bên giao đấu là một lợi lớn cho lão. Tinh Nguyệt Thiền Sư cảm thấy được dụng ý của Linh Châu Sinh nên ai nấy trong lòng muốn tìm lợi thanh lại. Tuy nhiên Miêu Cương tứ sát đâu rõ được Khuyết Nhĩ Ma Bích Việt là nhân vật thế nào. Lúc nay họ chỉ loan quanh ở vùng Miêu Cương làm mưa làm gió, y khi qua đến Trung Nguyên. Lần này nghe nói phái không động ở Hiệp Tây tranh đoạt được võ lâm bảo vật nên họ mới cáo nhau đến đây. Khuyết Nhĩ Ma thấy âm dương nhất dám nói như vậy, bèn ngửa mặt lên trời cửa hả. Tiếng cười nghe sùng sợ làm sao. Miêu cương tư sát bất giác lạnh mình. Cười một lúc, khuyết nhĩ mà nói, việc đêm nay xin để một mình lão phu cang đáng. Quý vị đến đây hôm nay chắc có lẽ vì bảo vật, nhưng không hề gì. Nếu quý vị thắng được lão Vu một chiêu hoặc nửa thức, thì lão Vu nguyện lấy bảo vật dâng lên bằng hai tay. Bằng không thì các vị không thể toàn mạng mà trở về miêu cương.